vẫn nhau. Chung Nguyên không dám về nhà mình vì cảnh tượng tối hôm trước cứ ám ảnh, anh bám theo Tô Di về nhà cô ngủ. Tô Di không chút hào hứng, cô nạt ấm ức than: "Nếu vậy, mọi người lại hiểu nhầm chúng ta sống chung thì chết. Sống chung thì sống chung, tại vì chứ chúng ta tình nghĩa sâu nặng thế này, cậu cũng không thể thấy chết mà không cứu phải không?" Trung Nguyên cố làm ra vẻ sợ sệt Trời ơi Cậu không thể cứ dùng mãi cái cớ gặp ma này Để tới nhà mình ăn không Uống không và ở không Đã thế lại còn mang tiếng cho mình nữa Được thôi Cùng lắm thì tiền lương tháng này mình không lấy nữa Được chưa Coi như làm không công cho cậu Xem ra Trung Nguyên đã bị bức tới cùng đường rồi Chỉ thấy khuôn mặt lúc nào cũng cứng nhắc Của tô di Lực dần tươi như đoá hoa rạng rỡ dưới ánh đèn Sao cậu không nói sớm nhỉ, có tiền dễ làm việc, nào vào đây ngồi Trung Nguyên đau khổ thốt lên một câu Thật vô liêm sỉ, sao mình lại có loại bạn bè như cậu nhỉ Chỉ cần có tiền trong tay, Tô Di chẳng thèm để ý Trung Nguyên nói gì Cô gạt Trung Nguyên sang một bên, rồi vui vẻ đi tắm Trung Nguyên đột nhiên cảm thấy hơi đói Anh đi tới tủ lạnh của Tô Di lục một hồi nhưng chẳng tìm thấy thứ gì có thể ăn được. anh không tài nè chịu được. Cô bạn tôi di lười biến này nữa, liền nói vóng vào cửa phòng tắm. Bà chủ, tủ lạnh nhà bà chống khách chống khoát tới mức chẳng còn thứ gì rồi. Tôi di vặn nước chảy rất to, cô chẳng thèm để ý tới trung nguyên. Trung nguyên thấy đèn đường bên ngoài cửa sổ dường như rất mạch, rất sáng và cũng rất ấm áp. Tuy hơi sợ, Nhưng là một người đàn ông Lại chỉ vì sợ hãi Không dám ra ngoài mua đồ ăn Đêm vào lúc chưa đến 12 giờ Thì thật bẻ mặt Bất luận thế nào Cho dù có chết Thì cũng phải làm con ma no Trung Nguyên vừa đọc viên bản thân Vừa lại nhải ra khỏi cửa Trên đường lúc này Chỉ có những cơn gió nhẹ mơn man Gió đầu hạ không lạnh như thế Anh có cảm giác Cơn gió đó giống như bàn tay Của một cô gái Khẽ làm rối tóc của khách bộ hành Trên con đường dài hun hút Lạnh lẽo chỉ vang vọng bước chân của mình anh Ánh đèn lên lối ở tận cuối đường kia Chính là quán bán đồ ăn đêm Ở đó có món mì xào ớt Đỏ tươi nóng sốt Đang chờ anh tới thưởng thức Không nên quay đầu lại Mọi thứ đều ổn Anh không ngừng an ủi mình Đúng lúc anh đang lặng lẽ Học luật thuyết chủ nghĩa duy vật Thì bỗng một giọt nói vang lên Chàng trai à Giúp tôi với Anh quay đầu lại nhìn Nhận thấy đó là một bà lão Ăn mặc thời nhà Thanh Khuôn màng trắng nhợt Thoa son đỏ Tay cầm một vật gì đó bằng giấy Bà ta đang vẫy tay vào phía anh Chân anh bủn rũn Anh không ngừng tự nhủ Đây là ảo giác và những lời nói ảo mà thôi. Bà lão đó dừng tiếng về phía anh, một hình nhân bằng giấy được làm rất tinh tế, rơi xuống trước mặt anh. Đôi bàn tay vô số nếp nhăn và đồi mồi với những bón tay dài chiều về phía anh. Trung Nguyên nhìn thấy thế, khoảng loạt, ngã bịch xuống đất. Anh nhắm nghiền mắt chờ chết. Một lúc sau, anh lại nghe thấy một câu nói rất ấm áp. Chàng trai à... Cho ta xin lỗi để làm cháu sợ hãi Ta không cố ý đâu Hôm nay là ngày giỗ con gái ta Ta tới để đốt tiền giấy Và hình nhân cho nó Để nó có thể siêu thoát Trung Nguyên vẫn không dám mở mắt Ha ha Chàng trai à Nếu cháu không tin lời ta Thì có thể nhìn bóng của ta trên mặt đất Mà không có bóng đâu Trung Nguyên lúc này Mới dám lấy hết can đảm mở mắt Anh nhèo mắt nhìn xuống đất Quả nhiên có một bóng người rõ ràng Lúc này anh mới yên tâm đứng dậy Phủi đất trên người rồi ngạc nhiên hỏi Bác à, tại sao đã khuya thế này rồi bác còn ở đây vậy? Lại còn ăn mặc thế này nữa Quả thật rất đáng sợ Không giấu gì cháu, chàng trai à Thời trẻ ta là một thầy mo Có khả năng đã làm nhiều việc đắc tội với quỷ thần Nên con gái ta mới sớm lìa đời Hôm nay là ngày vỗ của con gái ta, ta cứ chờ mãi ở nhà, đợi nó về, ai ngờ sau khi nó về, mặc đông đìa máu, cứ ngồi ấm ức ở đó, ta chuẩn bị sẵn cho nó nhà vàng nhà bạc, kim đồng ngọc nữ, kim nguyên bảo, nó đều không nhận cứ đi thẳng ra ngoài, ta liền chạy theo nó, muốn biết rốt cuộc nó có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, nên mới chạy tới chỗ này. Vậy bác bảo cháu giúp gì ạ? Trung Nguyên tò mò hỏi. Bà lão kia thở dài một tiếng rồi nói. Con gái ta nhảy lầu tự sát vì tình. Còn bà già ta đây chẳng được cái tích sự gì. Không biết hung thủ hạ chết con ta rốt cuộc là ai. Ta muốn nhờ cháu ôm hình nhân này hộ ta. Để ta lập đàn hỏi con ta cho rõ. Nghe tới đây, Trung Nguyên bỗng cảm thấy căng đảm hẳn lên. Anh thật sự không thể bỏ mặt bà lão vừa mất con, cũng không có cách nào từ chối lời thỉnh cầu của người mẹ đáng thương này, anh ngực đầu đồng ý. Đỡ hộ bà lão hai hình nhân cùng một chút tiền oan, chứ nguyên giờ mới biết tại sao bà ta cần anh giúp. Những thứ này tuy được làm bằng giấy, nhưng lại nặng một cách kỳ lạ. Không những thế, bà lão cứ nhắc đi nhắc lại không thể để những thứ trên, những thứ này chạm vào đất nếu không sẽ bị nhiễm địa khí, còn gái bà sẽ không mang nổi. Trung Nguyên cố gắng ôm, mệt như bế một người thật vậy. Anh không dám nhìn vào hình nhân, chỉ sợ bất ngờ nhìn thấy hình nhân chết mắt. và cụ lấy một nấm gào từ trong túi ra, rồi rách một chút xuống đất, tiếp đó thề thảm gào lên. Con ơi, con mau về đi! Sao còn nở lòng nào bỏ rơi mẹ thế này con ơi? Bố con mất từ khi mẹ còn trẻ, khó khăn lắm mẹ mới nuôi được con khôn lớn, sao con nở nhẫn tâm để người tóc bạc tỉ người tóc xanh thế hả con? Còn thật bất hiếu, con ơi, con không cần mẹ nữa ư, còn có biết nỗi đau mất con khiến trái tim mẹ đau đớn biết nhường nào không? Con ơi, ngày nào mẹ cũng ăn không ngon ngủ không yên, ước gì có thể đi theo con cho xong. Bà lão nằm úp xuất trên đất, nước mắt tuôn rơi, trùng nguyền quay đầu đi không nỡ nhìn cảnh tượng này, trong lòng cũng thầm mắng cô con gái bất hiếu kia. Nếu như cô ta biết được, người thân của mình đau khổ thế này, liệu có lựa chọn con đường đó không? Bỗng một cơn gió lạnh thổi tới, đám hình nhân và tiền giấy kia bị thổi tung lên, bà lão vui mừng reo lên. Con ơi, con chịu nhận rồi, tốt quá! Hai bà mắt hai mắt bà lão sáng lên Bà vội vàng đỡ hình nhân Và tiền giấy trong tay Trung Nguyên Tiếp đó, đặt vào chỗ đất Đã rác gạo ban nảy Trung Nguyên lấy bật lửa trong người ra Nhanh chóng châm lửa Loáng một cái, lửa bốc lên Tiền âm phủ và hình nhân Bị thiêu rụi nhanh chóng Bà lão vui ra mặt Bà không nén nổi xúc động Ôm mặt khóc thốt thiết Trung Nguyên thấy vậy, liền đi tới an ủi bà Đột nhiên Anh thấy dường như một bóng người mờ mờ đang quỳ cách đấy không xa. Tiếp đó, khấu đầu ba cái về phía này rồi biến mất. Trung Nguyên sửng người, bà lão ngẫn đầu hỏi Trung Nguyên. Cháu cũng nhìn thấy sao? Trung Nguyên cứng nhắc cực đầu. Không sao đâu, đấy là con gái ta, nó sẽ không hạ cháu đâu. Bà lão dọn dẹp một vài thứ rồi về nhà luôn. Trước khi đi, bà còn ngắm nhìn Trung Nguyên một lát. Ánh mắt đó dường như có thể nhìn thấu tại, nhìn thấu tận xương anh. Hồi lâu sau, bà mới khẽ nói. Khí sắc của cháu rất kém. Có thể cháu đã dính vào thứ gì không sạch sẽ rồi. Cháu phải cẩn thận đấy. Thế cháu phải làm sao? Trung Nguyên vật này. Cẩn thận là trên hết. Người trẻ tuổi à. Làm bất cứ việc gì cũng đều phải cẩn thận Những việc phải đến sẽ đến thôi Trời đã định rồi Muốn tránh cũng không tránh được đâu Bà lão chậm rãi dơ tay chỉ vào ngôi nhà nhỏ Vẫn sáng đèn cách đó không xa rồi nói Nếu gặp phải thứ gì không sạch sẽ Thì tới nhà ta Ta sẽ giúp cháu Ta là bà Bảy Nhớ đấy Trung Nguyên vội gật đầu Bà Bảy chậm chậm bước đi, còn Trung Nguyên không dám ở lại đó thêm một khách nào nữa, anh chạy như bay về phía nhà Tô Di, nếu anh dừng lại một phút, quay đầu lại, có thể sẽ nhìn thấy nụ cười thâm độc của bà ta, tiếc là anh quá sợ hãi, nên đã chạy cuốn cùa, nhanh như một con thỏ, con thỏ đâm sầm vào cây buổi tối hôm nay đối với An Ly Huyền mà nói là buổi tối khó sống nhất trong đời anh quán barma vốn rất hợp cho các cuộc mây mưa thì hiện giờ đã trở thành một quán barma theo đúng nghĩa không những thế bên cạnh anh có cô vợ còn đáng sợ hơn cả ma anh có đôi chút lóng ngóng không biết phải làm gì chu thời chân đúng là chẳng sợ cốc khô gì sấp khi còn nhỏ lúc bố cô làm ăn còn chưa phát cô đã phải chăn nuôi lợn, để nuôi mấy con lợn trong nhà, cô thường xuyên một mình lặn lội tới những nơi rất xa để kiếm rau cho lợn, còn đi qua đi lại giữa các thôn mọ, nhưng chưa từng nhìn thấy ma quỷ bao giờ, còn lâu cô mới sợ. Cô luôn sai khiến An Ly Huyền bằng sắc mặt. Người đàn ông tuy đẹp trai vậy nhưng lại sợ vợ như sợ cọp. Điều này khiến cô mả ngụy. Trước đây, khi còn ở nông thôn, ai cũng đều nói cô xấu. Nói rằng chân cô to sẽ không có thằng nào rước Sau khi tới thành phố Cô không những tìm được chồng đẹp trai như diễn viên nghiệp ẩn Mà lại là người học hành tử tế Người đàn ông như vậy Làm sao không bị hồ ly tinh dụ dỗ mê hoặc chứ Cho dù kẻ thứ ba kia là người tốt đi chăng nữa Chắc chắn lỗi sai ở cô ta Con hồ ly tinh chất tiệt Ban đầu khi bám lấy chồng cô Cô đã xử nó mấy lần, nếu như không phải bố cô ngăn lại, thì từ lâu cô đã dùng gậy đánh chết tươi nó rồi. Bây giờ thì tốt rồi, tự dưng đang yên đang lành, chết ngõm một cách bí ẩn như vậy. Chu Thời chân vốn đã có thể gối cao đầu không phải lo nghĩ gì, không ngờ con hồ ly Thành ma rồi vẫn bám lấy chồng cô. Nếu hôm nay không xử lý được vụ này, thì cô không tên là Chu Thời chân nữa. Dưới ánh đèn, người phụ nữ mặc quần áo hàng hiệu mấy nghìn tệ, chống nạnh Cũng chẳng thèm quan tâm chiếc váy dài bằng lộ thứ thiệt không ép được phần mở bụng dưới Ánh mắt người phụ nữ đó lộ rõ ánh nhìn hung hãn Cô ta bất đầu nhìn về phía cửa Cửa vẫn đang mở to, lẽ nào cô ta sợ hồn ma của Lạc Mỹ không vào được sao? An Lì Huỳnh rung mần bật đắp sau lưng vợ Chỉ sợ bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt máu me đầm đìa của Lạc Mỹ Anh đã nhìn qua sát của lạc Mỹ Cứ mỗi lần nhớ tới Liền sợ tới mức không ngủ được Tóc trên đầu lạc Mỹ bị nhổ trùi Da đầu còn dính trên tóc Cả một hộp vật chứng màu trắng Đầy những lọ tóc dính đầy máu Mái tóc từng rất mực mà Thoan thoảng mùi thơm của lạc Mỹ Giờ đã mất đi vẻ bóng mượt Trở nên chết chóc không có sinh khí Điều kỳ quặc là Trên khuôn mặt lạc mỹ, vẫn còn vương lại nụ cười không dễ nhận ra, như thể được giải thoát, lại vừa giống như với sự mãn nguyện. Lẽ nào, tự mình giật tóc của mình xuống còn cảm thấy vui sao? Chỉ lo nấp kỹ phía sau vợ, khuôn mặt An Li Huyền vô tình chạm vào mái tóc của Chu thời chân. Mái tóc này liên tục bị dày vò trong thẩm mỹ Việt, nào là uống, nào là nhuộn, nào là ép khiến giờ đây trở nên khô như rơm. Điều đáng tiếc là, mặc dù không ngừng giày vọ như vậy, nhưng vẫn không thể tạo ra một mỹ nhân, ngược lại khiến cho chất tóc hoàn toàn, hoặc bị hỏng. Trên mái tóc đó còn có mùi dầu gội đầu rất khó ngửi, anh vội vàng nắp sang bên cạnh. Hai vợ chồng An Ly Huỳnh chờ tới quá nửa đêm, vừa mệt vừa buồn ngủ, mà hồn ma của lạc Mỹ vẫn chưa xuất hiện. Chú thời chân quay đầu ra về đất thắng thì uy với chồng Thế nào hả? Thế giới này làm gì có ma quỷ chứ Em đã nói rồi mà Anh luôn gặp ác mộng vì trong đầu anh nghĩ có ma mà thôi Dường như cô ta cảm thấy vô cùng hài lòng đối với mọi hành động của mình Cô đã chữa khỏi tâm bệnh cho chồng cô Thế là liền khoát tay cũng bị về nhà An Lê Huyền khuyên Con đường này vừa tối vừa không dễ đi Hay là vợ chồng mình cứ ở tẹo ở đây một tối sáng mai hãy về? Chu Thời Trân cũng hơi mệt. Nhìn thấy đằng sau quán bar có một căn phòng nhỏ. Cô cảm thấy vui vì trong đó có một chiếc giù nhỏ. Thế là đồng ý qua đêm ở quán bar. Cuối cùng, cô cũng đã giúp chồng loại bỏ được con hồ ly tinh đó. Tâm trạng của Chu Thời Trân rất tốt. Cô có cảm giác trong cơ thể có một dòng nước ấm đang chuyển động. Lên xuống khắp cơ thể An liều huyền thấy thế Đừng phải hy sinh bản thân một chút Lấy một người vợ giàu Thật chẳng dễ chút nào Nếu như hai người đều có tiền như nhau Đó chính là sự khoách trương Về sự nghiệp và thế lực Nếu mình giàu hơn vợ Đó là chinh phục Nếu mình nghèo hơn vợ Đương nhiên đó sẽ là cống hiến Cống hiến tuổi thanh xuân Để đổi lấy sự hưởng thụ về mặt vật chất Lần làm tình này, anh làng rất gượng gạo nhưng dù gì cũng đã khiến chú Thời chân hài lòng. Cô ngâm nghe hát rồi đi vào nhà vệ sinh tắm. Chú Thời chân vừa tắm, vừa án trách phòng tắm ở đây không cao cấp bằng nhà mình, còn An Liên Huyền chiều theo cô. Hai người quấn lấy nhau rất chặt dưới gòi pha sen, lại còn tạo vẻ vô cùng hòa hợp. Trong đầu anh lúc này, lại hiện lên dáng vẻ yêu kiều của lạc Mỹ. Cùng là phụ nữ, tại sao sự khác biệt giữa người với người lại lớn như vậy? Hai người vẫn đang tắm. Đột nhiên, Chư Thầy Trân phát hiện trên cổ An Liên Huyền đeo một chiếc bùa hộ mệnh màu đỏ. Chiếc bùa đó được buộc bằng chỉ đỏ, rất nổi bật. Cái này từ đâu có vậy? Có phải của con Hồ Lưu Tinh đó tặng cho không đấy? Chư Thầy Trân tức tối gầm lên. Không phải, không phải. Mấy tháng trước, anh tới Thách Hương, Chùa Pháp Âm Có một thanh niên tặng ăn chiếc bùa này Anh ta cũng không lấy tiền Anh thấy vậy thì đeo đại thôi An Ni Huyền vội vàng giải thích Thanh niên thanh niết gì chứ Chắc là tính vật tình yêu thôi Mày đúng là đồ đáng bị chém chăm đeo nhìn đeo anh đồ của bà, dùng đồ của bà Lại còn đeo thứ con em bà khác tặng cho ở đây nữa Cánh tay núng nín của chùa thời chân đã dơ ra Cô sổ sàn giật chiếc bùa trên cổ An Li Huyền xuống, rồi tiện tay ném ra ngoài cửa sổ. An Li Huyền đau lòng nghĩ thầm. Lần trước khi tắm với Lạc Mỹ, cô cũng nhìn thấy, nhưng cô chỉ dự dàng vút ve một chút. Chiếc bùa hộn mạch màu đỏ bị vứt ra ngoài cửa sổ, tạo thành đường parabol rơi vào bụi cỏ. Bụi cỏ giống như nước biển, gặp phải ngọc địch thủy, ào một tiếng rẽ ra hình thành một vòng tròn. Chiếc bùa hộp mệnh phát ra vần sáng đỏ. Vần sáng đỏ chiếu tới đâu, trên lá cây tiết ra một giọt nước. Nếu như cố gắng phân biệt, dưới ánh sáng phản chiếu, mờ mờ của phòng tắm, có thể nhận ra đó là máu đặc. chu thời chân dường như rất vừa lòng, cô kéo Ali Huyền vào chiếc giường nhỏ ngủ. An Ly Huyền cả một đêm thông mộng mị. Cho đến lúc hai người tỉnh giấc trời đã sáng tỏ An Nguyên huyền vừa mở mắt phát hiện một đầu người treo lơ lửng, hàng vẹn sợi tóc xoả xuống, che mất cả tầm mắt anh. Anh sợ hãi hét lên một tiếng, thì phát hiện chiếc đầu đó chính là đầu của Chu Thời chân đang vươn ra nhìn mình. thế chồng tỉnh lại, Chu Thời chân quay đầu, tiện tay với lấy chiếc lực gỗ rồi dịu dàng chảy đầu, dáng vẽ tư thế lúc này của cô khác hẳn với thường ngày. An Liên Huyền cảm thấy có gì không ổn, anh không muốn ở trong quán bar này thêm một phút nào nữa. Vợ vàng kéo tay cô vợ báo phì đang tạo dáng dịu dàng của mình chạy ra ngoài. Xe chạy rất nhanh, trừ thời chân vẫn dịu dàng tự đầu và vai chồng, cô vừa vút tóc vừa nói. Không hiểu tại sao đầu ngứa quá, về nhà gội đầu thôi. Lòng An Liên Huyền như bị kim châm một cái, câu nói này rất quen tai dường như anh đã từng nghe Lạc Mỹ nói rồi. Anh lại quay sang nhìn ngát mặt chu thời chân. Cô chưa từng dự dàng như thế này bao giờ. Ánh mắt cũng rất quen. Nhưng đầu dựa vào vai anh lại lạnh thấu xương. Lẽ nào cô đã bị... anh Liên Huyền không dám nghĩ tiếp. mà nhập. Lẽ nào đã bị hồn ma của Lạc Mỹ nhập vào rồi sao? Lạc Mỹ muốn làm gì? Muốn giết mình chăng? Bàn tay cầm vô lăng của An Liên Huyền càng lúc càng run Còn chui thờ chân càng cuốn mấy anh chặt hơn, anh không nghĩ ra bất kỳ cách nào, lẽ nào đạp chui thờ chân xuống xe, may mà đã tới nhà rồi, lần đầu tiên, anh Huyền cảm thấy ngôi nhà được trang trí rất thô cục, rất thô tục khi trở nên đẹp biết bao, anh vợ nhảy xuống xe, còn chẳng thèm quan tâm tới việc mở cửa xe cho vợ đã chạy tọt vào trong. Chú Thời Trân cũng không ngoạc mồm, chửi mắng hành vi bỏ rơi cô, rồi chạy biến vào nhà của Ali Huyền như mọi khi. Chị im lặng xuống xe. Tiếp đó, vừa đi vừa túng tóc, cô cảm thấy đầu ngứa tới mức không chịu nổi. Chú Thời Trân vừa chạy ra phía phòng tắm, vừa cởi váy, vừa vào liền kéo cửa, tiếp đó chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy rào rào. An Ly Huyền đang ngồi không yên bên ngoài cửa. Ông nội chu thời chân bị mất trứng Alzheimer đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Màn hình tivi sèn sẹt, những nhằn nhịch. Từ trước tới giờ, ông nội đều ngồi im lặng ở đó xem tivi không có hình gì cả. Trông ông như một khúc gỗ, một vật trang trí. Thường thì ngoài người giúp việc ra, không ai để ý tới ông. Họ coi ông như không tồn tại. Nhưng đúng lúc này, Đột nhiên An Liên Huyền nghe thấy một câu nói vọng tới từ phía sau Ta muốn về, chỗ này không ở được nữa rồi Anh ngỡ ngàng quay đầu nhìn lại, ông cụ một cái Ông cụ từ lúc được đưa từ quê ra thành phố đã bị lúng lẫn Bây giờ nói được câu đầu tiên, lại là câu Chỗ này không ở được nữa rồi Anh chạy tới định nói vài câu với ông cụ vẫn nhìn chầm chập vào tivi bằng ánh mắt lờ đờ kia. Nhưng chỉ trong giây lát, ông cụ đã trở lại trạng thái hàng ngày. Ông chẳng nói chẳng rằng, dường như đã trở về thế giới riêng của mình. Anh đi huyền gạt ngay ý nghĩ hỏi ông cụ. Anh chạy về phía phòng tắm và ghé tay lắng nghe tiếng nước bên trong. Anh làm vậy là muốn biết tình hình chú thời chân hiện giờ thế nào. Mạo hiểm bị mắng, Ani Huyền lén đẩy cửa phòng tắm. Bên cạnh cửa phòng tắm có một tấm gương lớn. Tấm gương đó có thể phản chiếu mọi vật trong phòng tắm. Nhưng hiện giờ, hơi nước mù mịt khiến anh không nhìn rõ. Một lù hơi nóng phả vào mặt. Cả phòng tắm giống như phòng tắm hơi. Đầu cũng toàn là hơi nước. Ani Huyền vừa gọi, bà xã, bà xã, vừa xô tay đánh tan hơi nước thêm mấy bước nữa, thấy thân hình trần biên nhọc ngồn ngọn thịt của vợ. Cô đang cong người cúi đầu vào bồn tắm. Trông cô lúc này giống như một chiếc cầu thịt cực lớn. Cả một bồn tắm đầy nước đang bốc hơi ngùi ngụt. Chu Thời chân không trả lời, chỉ lầm bầm một mình. Ngứa quá, ngứa quá, phải nhúng vào nước sôi mới dễ chịu. Bộn An Nguyên Hình chẳng thấy có gì không bình thường. Phòng tắm nóng thế này nhiệt độ nước chắc hẳn phải rất cao. Anh nhìn đồng hồ nhiệt độ trên thiết bị nước nóng, nhưng do hơi nước quá dày đặc, nên anh không thể nhìn rõ số hiển thị trên màn hình. Anh đành tiến lên phía trước mấy bước đứng cạnh bồn nước rồi tiện tay thử nhiệt độ nước. Anh vừa nhúng tay vào nước, liền hét lên một tiếng vì bỏng. Nước trong bồn tắm đã sôi, nóng chết người, còn nổi bột trắng, Giống như đang bị thứ gì tăng nhiệt độ vậy Bình nước nóng không thể có nước nóng như thế này được An Li Huyền hoảng loạn cùng cực Anh đã không thể để ý tới chư thời chân đang làm bầm một mình Đã ngâm đầu vào trong nước sôi Buồn tắm trắng phâu nổi đầy tóc khô vàng Cổ chư thời chân đã bị bỏng nước sôi đỏ lừ Lúc An Li Huyền lùi về phía sau Thì đột nhiên chư thời chân ngẩn đầu lên Chỉ thấy cô như không có chuyện gì xảy ra, vẫn ngồi đầu trong bồn, cô dơ tay tấm tóc mấy cái, cả khuôn mặt, cổ, lẫn trước ngực cô đều đã đỏ rực, mắt cô vàng đỏ do tư thế cúi đầu, đầu lâu, nhưng trên khuôn mặt lại xuất hiện nụ cười dễ chịu. Cô vừa cười khen, vừa túng lấy tóc, mái tóc nhụn vàng, uống xoanh, dứng trên da đầu, ánh mắt màu vàng tối chết, chất chất, cuộc sát chết. Ánh lên màu vàng tối chất chất của sắp chết. Cô vừa cười khen, vừa nói. Dễ chịu thật, chẳng còn ngứa nữa rồi. Một tay vẫn tắm chặt vào tóc. Ali Huyền lùi tới cửa phòng tắm, anh hoảng hốt nhìn vợ. Chỉ thấy cô giật mạnh một cái, cả mái tóc lẫn da đầu địch tắt ra khỏi đầu. Máu giống như đài phun nước bánh tung tué khắp nơi. Tiếp đó, cô cầm miếng da đầu ném về phía anh. An Li Huỳnh sợ tới mức không nói được gì, anh có cảm giác thứ gì đó ngẹn trong cổ học, muốn gào to nhưng đã hoàn toàn không thể gào được nữa. Chỉ biết đứng im, nhìn miếng da đầu lẫn với tóc nhụn vàng máu me đầm đìa rơi xuống người. Chù thờ chân rập rãi quay người lại, nhúng đầu vào trong bồn tắm nước sôi. Trong gì lát cảm hồn tắm đỏ lòm. Trước mắt An Li Huỳnh đỏ một màu máu, đầu anh bị đập mạnh một cái. Tiếp đó không nhìn thấy gì nữa Một lúc đau sau, cô giúp việc Tiễn Ngọc trở về Nhìn thấy cửa phòng tắm khóa chặt nhưng bên trong vẫn nghe thấy tiếng nước ào ào Còn ông chủ đang ngồi xoay lên vào bếp trên đền đá, đại lý mài dao Tiếng mài dao rất nặng nề khó nghe, cô giúp việc liền nhắc Con dao này không cần mài nữa, mài như vậy chẳng có ích gì đâu Không thấy trả lời, không gian tĩnh lặng, xem lẫn với tiếng mài da đều đều, Tiễn Ngọc lại nói tiếp Nước đường tôi đã nấu xong rồi, cậu có cần tôi để vào bát không? An Liên Huyền vẫn không trả lời, thay kệ, người nhà này hơi kỳ quặn, hay là cứ đi xem tivi trước đã Cô ngồi bên ông cụ lú lẫn, tiếp đó bó lấy điều khiển chuyển kênh ông cụ bình thường ngây ngô Ngay ngay ngô ngô không có phản ứng gì Bỗng nhiên nhìn chầm chạp vào tivi nói với cô Cháu đi đi, chỗ này không ở lại được đâu Cô cảm thấy rất kỳ lạ Vừa pha lẫn chúc mừng rỡ kinh ngạc Tiếp đó gọi với một tiếng với ông chủ trong bếp Ông nói được rồi cậu à Ông cụ vẫn nhìn thẳng vào tivi Sắc mặt thờ ơ Ánh mắt vẫn đờ đẫn như cũ Nhưng lại nhắc lại từng chữ từng chữ rất rõ ràng chỗ này không mở được đâu chỗ này không mở được đâu tiểu Ngọc lúc này đã mê mẫn với các tình tiết trong bộ phim truyền hình cô nhìn anh trư trong phim Chư cũ muội rựct rỡ sắc rực rỡ sắc xuân đáng yêu kia cười nhặt nghẽo chú thích chư cũ muội rực rỡ sắc xuân là một bộ phim cổ trang hài của đạo diễn Phạm Tửu Thiên kể về cuộc chiến chống lại yêu ma quỷ quái của bốn chiến binh nhà trời. Tột nhiên, ông cụ đang ngồi bên cạnh cô không tiếp tục nói nữa. Tiểu Ngọc vẫn đang cười ngặt ngẽo, liền tò mò quay lại nhìn ông. Lúc này, nét mặt ông cụ cứng đờ, nhưng lại có một dòng máu chảy từ đỉnh đầu ông xuống. Quay lại nhìn kỹ, Thái An Lê Huyền thất thần đứng đằng sau ông cụ, tay vẫn cầm cong gieo con gieo đã cắm sâu vào chính giữa đầu ông cụ Tiểu Ngọc hát toán lên, giọng cô đã lạc đi, cô muốn chạy, nhưng tóc cô đã bị buộc vào tay vịt ghế sofa bằng gỗ liêm. Mái tóc điên của cô bị thắt nút chặt, còn ông chủ đã mất lý trí kia, vẫn đang nhìn cô với cặp mắt của người bề trên. Con dao trong tay An Lê Huyền dần dán xuống. Tiểu Ngọc dãy dùa, kêu la. Cảm giác bị lưỡi dao rạch vào người thật lặp lẽo Chưa chết hẳn là điều đáng sợ nhất Quá trình chờ đợi cái chết thật khủng khiếp Con dao đâm rách học rồi cắm sâu vào phía sau đầu Trần Tiểu Ngọc dãy dãy vài cái rồi bất động Ánh mắt của An Liên Huyền vẫn không có tiêu điểm Tuy mắt vẫn dán vào tivi Nhưng dưới tay hắn, bộ da đầu của ông nội và Tiểu Ngọc đã không còn cộng thêm với bộ da đầu của Chu Thời Trăng ban nảy Hiện giờ hắn có ba bộ Hắn mãn nguyệt đứng dài từ vũng máu vừa cầm da đầu của Tiểu Ngọc vừa khẽ hút ve những sợi tóc xanh mượt trên bộ da đầu đó những sợi tóc mềm mà nhỏ mái tóc êm dịu như tử cung người mẹ hắn vùi đầu vào giữa đám tóc mùi thơm của da thịt bỗng phả vào mũi hắn quả thật ngọt ngào lúc này Cả thế giới đối với hắn như không còn còn tồn tạo nữa. Chỉ cần được trốn trong đám tóc này thì tốt rồi. Cần rất nhiều tóc nữa để hợp thành một bộ. Làm được vậy mới có thể hiện rõ ràng nhất sự sung sướng này. Hắn vùi đầu trong đám tóc, vùi mãi trong đá, tới lúc người dần coi giật do thiếu oxyganin. Đám tóc đó đứng đầy vào mũi, họp hắn. Có cảm giác những xoa tóc đó giống như những hạt giống kỳ dị, có thể sinh xoa phát triển trên người hắn. Cả người hắn bị tóc vây kín, thật quản, dài dày, não, tim, đại tràng đầy những tóc. Hắn không thể thở được, cũng không muốn ngẩn đầu lên. Nụ cười của hắn vẫn kỳ quái như vậy, nhưng lại mang vẻ ấm áp kiều diễm. Cuối cùng, hắn không còn cử động được nữa. Từ khóe mắt hắn thò ra hai sợi tóc dài, rồi biến mất sau một cơn gió thổi qua. Lúc trời sắp sáng, một mùi thơm kỳ quái bao phủ căn nhà này. Một con mèo hoang đi ngang qua ngửi ngửi hít hít mấy cái, rồi kêu lên một tiếng, chạy biến đi. Là mùi máu có người đi tới vỗ vào vai anh nhắc anh Quân à, mau chụp ảnh đi một lát nữa nhân viên pháp y tới đấy tôi muốn quan sát kỹ hiện trường một chút trường vĩ Quân thầm nghĩ nhân viên pháp y tới cũng chẳng có tác dụng gì đâu chỗ này chẳng khác gì một lò mổ viên cảnh sát trẻ vỗ vai anh rồi nhúng vai khó hiểu tiếp tục làm việc của mình. Thâm niên của Trương Vĩ Quân nhiều hơn cậu ta nên cũng chẳng tiện nói nhiều, đành phải lẫm nhẫm một mình. Vụ án này chắc chắn do đội trưởng Vương phụ trách. Đội trưởng Vương có khi nào nghe ý kiến của người khác đâu. Có nghĩ của mất công. Trong lúc vẫn chưa có chứng cứ xác đáng, không ai biết người trong phòng tắm là ai. Nhưng Trương Vĩ Quân nhận định đó Chính là chu thời chân Xem ra chỉ cần khẽ đọc vào sát cô ta một chút Gia thịt sẽ bóc ra khỏi xương mất Trương Vĩ Quân Tuy không phải là người nội trợ Nhưng anh cũng biết Để tới mức này thời gian luộc Không thể ít hơn 4-5 tiếng Bồn tắm lại không có nắp đậy Anh đã xem xét kỹ Nhiệt độ cao nhất của bình nước nóng Có thể đun chỉ là 80 độ C Rốt cuộc Thứ gì đã khiến cho một bộn nước tấm đầy sôi tới mức này. Tiếng bước chân của mấy người vọng tới từ ngoài cửa. Chương vị quân không cần quay đầu lại, cũng biết đó là đám Vương Kiệt. Vương Kiệt chính là đội trưởng Vương. Người này có tác phong làm việc nhanh chóng, nhất khoát, lại thông minh, được việc Tuy rằng hơi nóng vội, nhưng mọi người đều phục anh ta. Dù gì hai hôn chương chiến công hạng 2 Không dễ dàng đạt được Rõ ràng phải có khả năng thật sự Vương Kiệt chào Trương Vĩ quân Anh Trương à Có phát hiện gì mới không Đội chữ Vương Trương Vĩ Cung chỉ vào bồn tắm nói Lục 9 rồi Vương Kiệt nhíu mày Làm cảnh sát hình sự Đã hơn 20 năm nay Nào là sẽ xác Đốt xác Nghì nát xác đều đã từng gặp Có điều, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy phương pháp không đụng hàng như thế này Làm sao có thể tăng nhiệt được? Đã là cảnh sát hình sự lão luyện, ngay lập tức liền hỏi vào trọng tâm Mẫu nước đã được mang về làm xét nghiệm rồi Không phát hiện thấy bất kỳ dấu vết nào của thiết bị tăng nhiệt cả Hay là do gia nhiệt bằng điện? Không thể nào, cầu trì tổng của căn nhà này đã là 20A Cho dù có huy động hết, để gia nhiệt bằng điện cũng không thể vượt qua 5kW Căn bản không thể đun sôi được bồn tắm to thế này Hơn nữa, cho dù có kết nối được, thì ổ cắm chắc chắn đã cháy từ lâu rồi Nhưng nơi này là chẳng có dấu vết nào của ổ cắm bị cháy cả Ừ, Vương Kiện gật đầu, lòng mày díu chặt lại. Đội chủng Vương, tôi cảm thấy... Trương Vĩ Quân bắt đầu đưa ra ý kiến của mình. Anh chưa à, chờ một chút. Vương Kiện bắt lời Trương Vĩ Quân rồi kéo anh ta ra khỏi nhà. Lẽ nào anh không cảm thấy việc này rất có thể do ma làm sao? Vương Kiệt khẽ hỏi Chính xác tôi cũng cảm thấy như vậy Anh xem sẽ... Anh chưa à Vương Kiệt lại một lần nữa Nhắc lời chung Vĩ Quân Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi Những việc như thế này Chỉ có thể nói riêng với nhau thôi Không nên nói trước mặt mọi người Bao nhiêu năm nay Anh vẫn không được thăng chức Lẽ nào anh thực sự không biết tại sao Bà chấm Trương Vĩ Quân muốn mở miệng Nhưng không biết phải nói như thế nào Anh thực sự không hiểu Một người nói ra suy nghĩ của mình thì có gì sai chứ Được rồi Hai ngày vừa rồi anh chạy ngược kẻ xuôi Ở bên ngoài Hôm nay nghỉ phép đi Dù gì hiện trường anh cũng đã tới xem rồi Ngày mai nhớ tới họp Và thảo luận tình tiết vụ án đấy Vương Kiệt bỏ mặt Trương Vĩ Quân Rồi quay người đi vào trong Chưa Nguyễn Quân mở miệng định nói Nhưng lại nhanh chóng khát miệng Tù Di đang bận rộn với việc dọn dẹp vệ sinh trong quán Bỗng từ đằng xa nhìn thấy các cảnh sát đi tới Liền vội vàng chạy ra đóng cửa Trung Nguyên đã ở trong quầy bar giật thoát mình trách Cậu bị dở hơi đấy à Lát nữa trời tối khách sắp đến rồi lại đóng cửa làm gì bố cảnh sát cách mạng lại tới kia kìa Không biết lại xảy ra chuyện gì nữa đây Lần nào gặp bố ấy cũng chẳng có thiện gì hay ho Bọn mình giả vờ không có trong quán là xong Chắc chắn bố cậu bố ấy đã thích cậu rồi Màu mở cửa đi Gây trở ngại không cho cảnh sát thi hành công vụ Về anh cơm tù như chơi đấy Cậu có hiểu không? Từ gì bất cần lít trung nguyên một cái rồi nói Dù mùi chữ Cậu cứ bóc phép đi Cứ như thể hiểu luật không bằng Một mặt Tô Di mắng chung nguyên nhưng mặt khác vẫn từ từ đẩy cửa ra. Bất kể thế nào, cô vẫn muốn làm một công dân tốt, mở quán nhỏ, kiếm nhiều tiền, lên sàn chứng khoán, sống một cuộc sống hạnh phúc. Cô thật sự không muốn gây khó giả với cảnh sát. Trương Vĩ Quân dường như đã đoán được, Tô Di nhất định sẽ mở cửa, nên đã đứng chờ sẵn trước cửa. Tô vì tôi cười, cứ như thể cô chưa từng nắm cửa vậy. Hai người khách sáo hỏi thăm nhau một hồi, Trung Nguyên chỉ còn biết trận mắt, đứng nhìn nó quầy bar. Đúng là những nhân tài đóng kịch. An Ly huyền chết rồi. Chiếc cốc trên tay tôi di rơi xuống đất, khách nơi là những mảnh thủy tinh vỡ. Đến cả Trung Nguyên cũng giật mình sợ hãi. Anh vội vàng chạy từ quầy bar ra. Cậu ấy chết như thế nào? Hiện giờ vẫn không biết. Theo những gì thấy ở hiện trường có thể là tự xác. Không những thế, rất giống với cái chất của lạc Mỹ. Gia đầu đã bị lột ra. Lúc này, Tô Di mới định thần lại. Thế còn chưa thời chân? Bị nước sôi luộc chiếm đầu. Trường vĩ quân vừa nói xong, đã thấy Tô Di lắc người đi vào nhà vệ sinh. Kế tiếp, đó là tiếng non oẹt rất to vọt ra từ nhà vệ sinh. Khiến Trung Nguyên còn thấy xấu hổ thay cho cô Trung Nguyên cố gắng trứng tỉnh Đưa một cốc nước cho Trương Vĩ Quân Nhưng vì tay run quá Nên nước sánh ra ngoài quá nữa Hai người bọn họ Có phải đã từng qua đêm mà con bar của anh Trương Vĩ Quân nghiêm túc hỏi Trung Nguyên vội vẹn ngồi xuống Anh có cảm giác Lúc này anh còn chân thành Nghiêm túc hơn so với lần đầu thổ lộ Tình yêu Với người con gái anh yêu thầm trước đây Thưa anh cảnh sát Điều này quả thật chẳng liên quan gì tới chúng tôi cả Họ ngủ bỏ chỗ ở chúng tôi Còn chẳng trả tiền phòng cho chúng tôi Chính bản thân họ nói muốn chờ lạc mỹ Mong các anh điều tra rõ ràng Tôi di đi ra từ nhà vệ sinh Vừa nghe thấy mình có liên quan tới vụ giết người Điều vật vàng chạy tới nói giúp cho Nguyên Đúng vậy anh cảnh sát tốt buộc ơi An Lý Huyền và Chu Thời Trân không thù không oán với chúng tôi, tại sao chúng tôi phải giết họ chứ? Cho dù họ giàu có thì làm sao chứ, hiện giờ tôi khai trương quán bar cũng có thể trở thành sự triệu phú mà. Trung Nguyên thầm mắng tôi di một câu, đồ mắt dịch họ tô mê tiền kia, cậu không làm bà chủ quả thật là lãng phí, tới lúc này rồi mà còn nói ra những lời như vậy. Vậy họ rời khỏi chỗ các vị khi nào? Đột nhiên, một giọng nữ linh lãnh vọng tới từ phía sau ba người. Tô Di, Trương Vĩ Quân và Trung Nguyên đang nói chuyện về người chết và ma quỷ trong quán bar, đen xì xì. Thì nghe thấy giọng nói như vậy khiến ai cũng lạnh ớ người, sợ tới mức nổi da gà. Ba người cùng lúc quay đầu lại. Nếu như ánh mắt phẫn nộ có thể giết người, Vậy thì cô gái xa lạ đặt câu hỏi kia đã chết đi chích lại hàng nghìn hàng vạn lần rồi. Trung Nguyên điều chỉnh độ sáng của đèn lên mức to nhất, nhưng vẫn chỉ có thể nhìn thấy lông mày của của cô gái kia một cách không rõ ràng. Cô gái này không thật sự xinh đẹp, có điều vẽ chân thật hiện rõ trong đôi mắt cô khiến người khác khó lòng quên được. nhìn thấy mọi người đều đã quay đầu lại nhìn mình. Cô ta vẫn không hoang mang Bình tĩnh lấy giấy tờ ra Tôi là phóng viên báo thành thị buổi tối Tôi muốn phỏng vấn một chút về vụ việc này Làm thế nào cô biết tới đây phỏng vấn Tôi gì tò mò hỏi Trung Nguyên cầm lấy xem thẻ nhà báo của cô ta Anh nhìn chầm chọc vào cô ta một lát Rồi cúi đầu đối chiếu với thẻ nhà báo trong tay Tôi đi theo anh cảnh sát này tới thôi Vũng cũng chào hỏi mọi người Nhưng quán của các vị tối quá Không những thế, mọi người lại nói quá nhanh Tôi không chêm vào được Cô ta nói rất giọng dạc Trung Vĩ Quân nghe thấy mình bị bám theo mà không hề hay biết Cũng cảm thấy mất mặt Nếu không phải ánh đèn mờ nhìn không rõ ràng Cô nhà báo này chắc chắn đã bị anh ta dạ cho hết hồn Tôi là Dịch Bình An Bình An trong từ Bình An Một cái tên trung tính Tôi muốn phỏng vấn các vị một chút. Phỏng vấn tôi cái gì cơ? tôi Di tò mò hỏi lại. Quán Ba Ma! chồng quán Ba Ma xảy ra những chuyện rùng rợt. Những người đã từng qua đêm ở đây đều bị chết một cách bí hiểm. Lẽ nào đây không phải là một cái tức giật cơn sao? tôi Di kinh ngạc nhìn dịch bình an. Cô phát hiện cô gái này tuy không khó coi, nhưng không hiểu tại sao khiến người khác ghét. Chắc cô ta không biết rằng đôi lúc mình cũng rất hung dữ, giờ đó mới, cặp, mới dám lái xấu về quán bar trước mặt mình. Nhìn thấy đất mặt của Tô Di, Trung Nguyên lo cho sự an toàn của cô nhà báo dịch bình an này. Cảnh sát sẽ lo xử lý vụ này, không cần đám nhà báo phải nhúng tay. Dương Vĩ Quân nói rất sẵn, nhưng tiếc là dịch bình an không chịu nở mặt chút nào. Anh phải là người phát ngôn của sở cảnh sát Tôi có quyền biết trưng tướng sự việc Trưng tướng sự việc Lẽ nào cô định viết trong quán bar của tôi có ma Đủ ma này để giết người ư Ha ha Nói vợi ai mà chả tin chứ Nói vợi ai mà tin chứ Tôi gì bực quá cười chăm chọc Chính vì sự việc này rất khó lý giải Tôi mới định làm đề tài này Nếu tin bình thường Cần như tôi phải ra tay chứ Xem ra Dịch Bình An là nhân vật rất quái trong nhàm làng, trong làng báo. Tôi phát hiện vụ việc này rất giống với vụ án Lạc Mỹ bị giết lần trước, cho nên mới quan tâm đặc biệt tới vụ việc này mà bất kể thế nào cô cũng không bị thua thiệt đâu. Dịch Bình An đá mắt với tôi Di, dường như trong lời nói của ta đã của cô ta đầy ẩn ý. Tại sao tôi không bị thiệt chứ? C. Sì. Cô làm ăn như thế nào vậy? Chủ đề quán bar của cô chính là ma Tôi đưa tiền miễn phí giúp cô như vậy Nói rằng trong quán bar của cô có hiện tượng kỳ lạ Cô đoán xem kết quả sẽ như thế nào? Dịch bình an đã khống chế được toàn bộ sự việc Thế nào á? Khách của tôi sẽ sợ chạy mất dép chứ sao? Tôi gì tức anh ách đáp lại Sai rồi khách sẽ cảm thấy rất mới mẻ, rất kích thích, đầy khiêu chiến. Hơn nữa, nếu họ tới chỗ cô tìm ma, việc làm ăn của cô sẽ càng ngày càng hot. Tôi đảm bảo đây. Phát ngôn mang tính tổng kết của dịch bình an đã lay độc Tô Di, nhưng Trung Nguyên lại vẫn cảm thấy căng thẳng khó hiểu, bởi hai lần trước gặp ma, khiến anh hoàn toàn tin tưởng những sự việc kỳ bí này. Anh thật sự không muốn mạo hiểm. Trương Vĩ Quân cũng không đồng ý. Vớ vẩn! Làm nhà báo làm sao có thể vì sự hiếu kỳ của độc giả mà có thể viết những điều qua trách nhiệm như thế? Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, liệu cô có chịu trách nhiệm không? Xảy ra chuyện gì? Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Đó chỉ là một ước đoán mà thôi. Tôi chắc chắn sẽ không viết trên báo rằng nơi này có ma. Mà? Mà thế giới này căn bản không có ma Vậy thì sợ gì chứ Tôi gì rõ ràng đã bị thuyết phục Cũng không phản đối nữa Chỉ có Trung Nguyên và Trương Vĩ Quân Kiên quyết không đồng ý Đôi bên dần co không bên nào chuyện bên nào Bỗng nhiên dịch bình an phát biểu một câu Thế này đi Các anh đều nói có ma trong quán bar này Những người qua đêm ở đây sẽ xảy ra chuyện Vậy thì tối nay tôi sẽ qua đêm ở đây. Nếu không xảy ra chuyện gì với tôi, thì tôi sẽ có thể đăng tin vụ việc này chứ. Không được. Trương Mỹ Quân và Trung Nguyên cùng đứng bật dậy. Các anh sợ gì chứ? Trong thế giới này, tuyệt tối không thể có ma. Tôi muốn qua đêm ở đây. Tôi có thể trả tiền cho các anh. Tôi gì hãy nghe thấy từ tiền là sáng mắt, dường như cô đã bị giao động. Trung Nguyên nhìn Tô Di nói Nếu cậu dám thu tiền của cô ta ngày mai mình sẽ nghỉ làm luôn Câu nói này rất đanh thép trong ngữ khí lộ rõ vẻ quyên quyết Tô Di cũng không thể tự ý quyết định mọi chuyện mà không để ý tới Trung Nguyên đành phải đứng dậy tiễn khách Dịch bình an xem ra cũng chấp nhận bỏ đi nhưng tranh thủ mọi người không chú ý lén chạy ra sau mảnh vải đen trong quán ra trốn biệt đi Tiếp đó lạch lùng nó với đằng sau tấm vải đen. Việc dịch dịch bình an tôi đã muốn làm, không ai có thể ngăn cản được. Tới giờ đóng cửa, Tô Di vẫn đóng cửa như thường, rồi cùng về nhà với Trung Nguyên. Tận mắt nhìn thấy Trung Nguyên và Tô Di rời khỏi quán, dịch bình an lúc này mới chui ra khỏi tấm vải đen. Trong bộ dạng cô đắc ý vô cùng, do quán tối ôm. Nên đã va phải mấy chiếc ghế Cô cảm thấy tự hào Về sự thông minh của mình Cô bật đèn Tiếp đó đi vào chỗ giường nhỏ Đã thông thuộc địa hình từ râu Rồi nằm xuống Thật ra là chịt bình an không ngốc Chỉ là cô hơi liều mà thôi Từ nhỏ cô không được giỏi giang cho lắm Nhưng sau khi trưởng thành Lại thay đổi 180 độ Đối với công việc rất chuyên tâm Không chút buông lơi Cô trẻ là vậy Không hề có người nâng đỡ Thế nhưng đã giành được một vị trí đáng nể Trong tòa báo lớn nhất thành phố này Có điều Có được điều này Là do cô dựa vào cái gì Dựa vào chính tinh thần này Cô vừa cấu tới bản thảo Vừa nằm trên giường Nghĩ về những điều quỷ quái Thật ra trong lòng cũng hơi run sợ Nhưng ngay lập tức An ủi bản thân Đèn vẫn đang bật Sợ gì chứ Nghỉ mãi, nghĩ mãi rồi ngủ thiếp lúc nào không hay nữa Không những ngủ mà còn ngủ rất ngon Ngày hôm sau, Bình An bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức từ máy di động Cô nhìn ra ngoài qua cửa sổ nhà vệ sinh Phát hiện bên ngoài đã sáng rõ Mấy chú chim đang hót rứ rí rứt trên cạnh Bình An cười tự nhủ Có thấy ma quỷ gì đâu Cô dọn dẹp mọi vật phẩm của mình Chuẩn bị rời khỏi quán ba Trước khi đi còn rửa mặt, nhưng tiện gội đầu Cô để kiểu tóc ngắn giống như ngô hiểu lợi Kiểu tóc này rất dễ xử lý Lúc gội đầu cô cuối người rồi nhúng tóc vào trong nước Cô cảm thấy đỉnh đầu lạnh cống như thể vừa nhúng tóc vào băng Cô vội ngững đầu Kiểm tra nhiệt độ nước Không tới mức lạnh thấu xương Lúc nhìn đồng hồ Phát hiện không còn sớm nữa Phải nhanh chóng rời đi Bọn Tô sắp tới mở quán rồi Bình An vội dàng lau khô tóc chuẩn bị rời khỏi quán bar Chú Thích Ngô Hiểu Lợi sinh năm 1983 là cầu thủ bóng chuyên, chuyên nghiệp người Đài Loan Cửa quán đã bị khóa bên ngoài không mở được May mà phòng tắm nhỏ có một cửa sổ nhỏ Cô phải cố gắng lắm mới chui được ra khỏi cửa sổ đó Tiếp đó, phải rất khó khăn mới lấy được túi sách rồi nhảy xuống Cô vừa nhảy xuống thì phát hiện thấy một người đàn ông đang vừa tò mò, vừa say sưa quan sát cô Cho dù bình an có cá tính hơn nữa thì cô cũng không muốn bị người khác nhìn thấy cảnh tượng Bình mặt mini jeep lộ cả nội y màu hồng phấn cùng đôi chân dài để cố trui ra từ cửa sổ Cô không chỉ không muốn bị người khác nhìn thấy mà dường như đến cả ý nghĩ giết người diệt khẩu cũng có. Bình an tức anh ách nhìn lại anh ta, hai người dương mắt nhìn nhau. Trong người đàn ông đó rất đẹp trai, không những thế còn khá cao. Cô phải gắn kiểm chân mới có thể nhìn rõ dáng vẻ anh ta. Trái treo ở chỗ, anh ta là một hòa thượng. Trẻ chung đẹp trai là thế mà nội khăn trên đầu, mặc bộ cà sa màu ghi. Nhưng lại đeo cặp kính râm hồng hố Tay cầm chiếc di động rất sành điệu Buồn cười nhất là một con bồ câu đậu trên vai anh ta nữa chứ Bình An còn ngỡ mình mới sáng bảnh mắt đã trúng tà Tại sao lại gặp một người trịt quặc như vậy ở nơi khỉ hoa cò gái này Còn người đó cứ chỉ vào khóe mắt cô Tiếp đó nghiêm túc nói với cô Thí chủ, thí chủ vẫn chưa rửa sạch chỉ mắt của mình Bình an dường như nghẹt thở Cô có cảm giác mình sắp ngất xỉu Cô hoàn toàn không thể chấp nhận Chuyện này có thể xảy ra Với một người vừa sành điệu Lại giỏi giang Không những thế lại rất thông minh như cô Nhưng cô có thể làm gì với một hòa thượng Đánh nhau thì đánh không lại Cãi nhau với một quái nhân như thế này E rằng càng cãi càng đáng sợ Cô chỉ còn một cách duy nhất Đó là kéo váy chuẩn bị nhảy xuống Hòa thượng kia Lại chêm thêm một câu đằng sau cô Cô gái à, có phải cô đang lấy trộn đồ không đấy? Liệu bằng Tăng có nên thực hiện nhiệm vụ công dân báo cảnh sát không nhỉ? Bình An quay đầu lại hàng học nói Người không sợ ta giết người diệt khẩu sao? Không sợ, Bần Tăng chỉ hỏi vậy thôi Nếu cô cho rằng không cần thiết báo cảnh sát thì cô cứ đi thôi Bình An lấy chiếc túi sách ra trước mặt anh ta Rồi nhanh chóng mở ra Tiếp đó đổ ra mọi thứ có trong túi Một vài quyển sổ Bút, giấy, son, kem chống nắng Tiền lẻ Rồi nói Hòa thượng nhìn cho kỹ này Lẽ nào ăn cắp chỉ lấy mấy thứ đồ lặt vặt này sao Hòa thượng đó ngồi xổm xuống quan sát cẩn thận Sau khi xem qua rút ra kết luận Túi của phụ nữ đều lột sổn thế này ư Lúc nào rảnh cũng nên sắp xếp lại một chút Trong tờ giấy này đã lau qua son rồi đó Bình an ngựa đỏ mà cô nhanh chóng nhặt lại Đồ rồi lào bầu Người có quản nổi chuyện thiên hạ được không? Người là tên lừa đảo hành tẩu giang hồ Đừng cho rằng chỉ cần cạo trọc đầu Mặc áo ca xe là biến thành hòa thượng Hòa thượng đẹp trai kia ngắn đầu nhìn cô chân thành nói Bần Tăng là hòa thượng thật mà Bần Tăng đã lừa thế chủ gì đâu Bần Tăng còn chưa hóa duyên cho thế chủ thế chủ nói vậy trái lạ là làm tăng sự nhiệt tình của bần tăng và việc khóa duyên cho thuộc thí chủ đấy là hòa thường đứng bên cửa sổ phòng tắm người ta làm gì hả hay là muốn nhìn trộm bình an hằng học gây sợ với anh ta thí chủ trước khi xuất gia bần tăng cũng là người khá có cá tính đấy. thí chủ không được phỉ bán bần tăng như vậy cửa sổ tối om thế kia bằng tăng có thể nhìn thấy gì chứ Chẳng qua bằng Tăng đang tìm một thứ đồ mà thôi trong vị hòa thượng này rất ấm ức Thứ gì vậy? Tìm được rồi Bần Tăng biết chắc sẽ ở đây mà bằng Tăng cảm nhận được Ha ha Không ngờ giác quen thứ 6 của Bần Tăng lại linh thế Hòa thượng vui mừng nhặt chiếc bùa hộ mệnh màu đỏ từ dưới đất lên Tiếp đó nhìn lên trời hỏi Đây là vật người cần tìm Khoai Thượng cười đáp Thứ này vốn được Bần Tăng tặng cho một người Nhưng anh ấy đã làm mất Có lẽ anh ấy đã gặp chuyện rồi Tối qua bằng Tăng nhận được bồ câu đưa thư của sư huynh Xong liền vội vàng tới chỗ này Căn phòng này quả nhiên rất nhiều oán khí Thí chủ ở đây một đêm có xảy ra chuyện gì không? Làm gì có chuyện gì chứ? Chẳng phải tôi vẫn ổn đó hay sao? Ổn ư? Ổn mà phải trôi ra từ cửa sổ Bà cô đây thích chui cửa sổ đấy Nhà ngươi quản được sao Hòa thượng lắm chuyện Xì Đầu độc, đầu trọc khó coi chết đi được Cuối cùng dịch bình an đã ngoát miệng chửi lung tung Xấu thật sao Thí chủ có thể thưởng thức thêm một chút nữa Rồi đưa ra ý kiến khác được không Bình an chấp tay thưa Được rồi đại sư Tôi phục ngài thật rồi Ngài nhặt được thứ ngày cần rồi, tôi cũng phải nhanh chóng đi nộp cảnh thảo. Tôi đi đây. Thí chủ à, có duyên gặp lại. Bình An ném chiếc túi giấy về phía anh ta bực bội nói. Gặp cái đầu hòa thượng nhà ngươi, ta không bao giờ muốn gặp lại nhà ngươi nữa. Đột nhiên có một thứ gì đó được đưa vào tay cô. Mặc dù thí chủ rất ghét bừng tăng, nhưng bừng tăng vẫn muốn tặng cho thí chủ vật này. Có thể sẽ có ích cho thí chủ đấy. Thứ đó chính là chiếc bùa hộ mệnh màu đỏ, Bình An vốn địch từ chối, nhưng không biết tại sao, cũng có thể do ánh mắt chân thành của hoài thượng kia đã lay chuyển cô, trong ánh mắt đó không hề có bất kỳ ý nghĩ làm tổn thương hay bày trò độc ác cả. Cô dơ tay đỡ lấy chiếc bùa hộ mệnh, tiếp đó tiện tay đặt vào trong túi, cuối cùng nói, Đừng tưởng bỏ ta sẽ mời hơi An sáng. Hoài thượng kia khẽ cười, Anh nhận thấy người con gái này khi tức giật trông rất giống một người. Người đó cũng có khóe miệng nhắc lên, tr lên trên duyên dáng, đôi mắt với đường nét cong cong, lúc nào cũng hằng học vẹn. Nhịp 22 anh lo mà chết đi, lát nữa em sẽ tính sổ với anh. Anh vuốt vút ngực, cảm thấy quái lẹ, sao mình lại lắm chuyện thế này. Hóa ra anh lại nhớ tới một người con gái đã rời bỏ thế giới này. Người con gái đó là cái dằm trong tim anh. Không thể chạm vào được Hể đọc tới Liền khiến tâm hồn anh tan nát Nhưng khi nhìn thấy cô gái Chui ra từ ngoài cửa, chui ra ngoài từ cửa sổ kia Cái dành đó dường như cắm sâu hơn Sâu tận vào trong thịt Khiến anh đầu tới mức ngạc thở Tại sao trên thế giới này Lại có những người có nụ cười Và biểu lộ cảm xúc giống hệt nhau thế Hòa thượng vừa nghĩ tới người đó nụ cười trên khuôn mặt anh dần biến mất giống như một bông hoa đang thì nở rò đẹp đẽ nhất bỗng mất đi sinh mạng của chính mình Trương Vĩ Quân lúc này đang đứng ở sân thượng nhà mình phóng tầm mắt nhìn về phía xa xa nhìn ra rất xa ngoài trời xanh chỉ có mây trắng tại sao vẫn không nhìn thấy bồ câu anh thả lúc trước trở về lẽ nào sư phụ đã gặp chuyện gì rồi không nhận được bồ câu hay là chim bồ câu mang thư lạc hướng Không thể nào Đã bao nhiêu năm nay Anh luôn dùng cách này Để trao đổi thông tin với sư phụ Lần này rốt cuộc là sao vậy Anh cảm thấy rất kỳ lạ Nhưng cũng không thể để ý Nhiều chuyện như vậy Lúc này đã không còn sớm nữa Anh phải tới quán ba ma Xem xét lại một lần nữa Kiểm tra lại địa hình Tuy công phu vẫn chưa học tới nơi tới chốn Nhưng vẫn có thể nhìn ra gì đó Có điều, tay họ vương đáng giác kia Cũng chỉ là một đội trưởng nhỏ nhoi thôi mà Có gì hoành tráng đâu Thế mà lại bắt mình nghĩ Không để mình tự đi điều tra vụ án của An Ly Huyền Thôi được, nghĩ nhiều vậy cũng chẳng có ích gì Hay là cứ xuống lòng tới cửa quán Ba Ma xem sao Còn cô nhà báo của báo buổi tối gì đó nữa Cũng là loại dai như đĩa Tại sao cuộc sống lại lắm phiền mão thế? Nếu sớm biết cuộc đời là vậy Lúc nghiêm thiếu nên ở bên sư phụ Không nên ra ngoài làm cảnh sát làm gì Là một hòa thượng hạnh phúc biết bao Trương Vĩ Quân vừa mặc quần áo vừa nghĩ về sư phụ Tiếp đó đánh xe tới quán ba mà Vị trí quán ba này thật xa xôi hẻo lánh Bốn bề là bóng cây Ban ngày ban mặt thế này Chỉ cảm thấy khí lạnh khắp nơi Cả người gai lạnh Thật không hiểu nổi Cô Tô Di kia tại sao lại chọn địa điểm này Lúc chương vĩ quân đi về phía quán ba, vừa đúng lúc Tô Di đang ngồi đằng sau xe đạp Trung Nguyên đến quán ba, mọi người đều cảm thấy quán ba ma có gì không ổn, nhưng lại không thể nói được vấn đề là gì. Có điều, tất thảy đều không thể yên tâm được. Cho nên mới sáng sớm, Tô Di đã lay Trung Nguyên đang ngủ trên ghế sofa dậy rồi, cùng tới quán ba. Chương vĩ quân gần như tới cửa quán ba ma cùng lúc với Tô Di. Ba người đều đứng ngay ra trước cửa quán Bởi có một hòa thượng Đang ngồi trên bậc thềm Giống như dân công chức Đang chờ ông chủ tới mở cửa văn phòng Hòa thượng đó Không chỉ lắc lư Mà còn đang uống một cốc cà phê nóng Thật không hiểu nổi cốc cà phê này Ở đâu ra nữa Trương Vĩ Quân khi nhìn rõ hòa thượng đó Lập tức vô cùng phấn khích Anh chạy thẳng tới chỗ hòa thượng bắt tay nói Sao sư phụ có bồ câu đứa thư của tôi con bồ câu trắng đậu trên vai hòa thượng vừa nhìn thấy chủ của mình liền vội vàng bay tới đậu trên vai chủ đầu nó ngoẹo sang một bên thế chủ chính là sư huynh gì đó của bần tăng sao Đúng rồi, bất liễu sư huynh sư phụ đã từng nhắc về huynh với đệ Bồ câu đưa thư của huynh được vỗ béo quá mấy lần đệ muốn nướng anh thịt nhưng đã cố nhận đấy Người nói vớ như vậy Tại sao ngươi biết pháp hiệu xuất gia trước đây của ta? Mặt trương vĩ quân đỏ tân bừng Khoa Thực Khi đứng dậy phủi mông rồi nói Đệ chờ mọi người đã lâu rồi Pháp hiệu của đệ là Minh Lãng Là trụ trì đời thứ 14 Chùa Pháp Âm Hôm qua nhận được một câu đưa thư của sư huynh Nên mới tới nơi này trừ ma Tôi di chẳng nói chẳng ràng Đẩy cửa quán bước vào trong đó đóng chặt cửa lại Từ phía trong vọng ra giọng nữ lanh lãnh Đồ dở hơi Tại sao có lắm đồ dở hơi thế này chứ Trương Vĩ Quân lại vô cùng phấn thích Ý của đệ là hiện giờ đệ là chủ trì của chùa Pháp Âm Thế còn sư phụ đâu Ý Huynh là cụ Phạn Trần Đệ chẳng qua tình cờ lên núi chơi Nhưng cụ ấy nhất định muốn đệ làm chủ trì Không những thế còn mắc đệ cạo đầu Còn nói đệ có huệ căng Nói xong thì viên tịch Đệ quả thật vô tội Ý của đệ Đệ sư phụ đã chết rồi sao Khoét mắt chương vĩ quân rơm rớm lệ Mình lãng ngồi trên mật thề nói Đệ cũng thấy rất khó hiểu Tại sao sư phụ của huynh lại kết đệ như vậy Huynh cũng đừng buồn nữa Đệ mới buồn đây này Vô duyên vô cớ bị kéo đi làm hòa thượng Còn chưa kịp hưởng thụ sự đãi ngộ của trụng trì gì đó thì đã phải xuống nối chừng yêu đuổi ma rồi. Trung Nguyên tò mò hỏi, Anh cảnh sát ơi, không ngờ trước kia anh cũng là hòa thượng. Có gì lạ đâu, tôi vừa chào đời đã là cô nhây rồi, được sư hụ nhận về chùa nuôi. Tôi vốn định cả đời là hòa thượng, nhưng một ngày kia tôi xem bộ phim về gangster. Thái lòng là muốn làm cảnh sát nên đã đăng ký thi. Do thân thủ dẻo dai Nên đã ngay lập tức trúng tuyển Nếu tôi không theo đuổi lý tưởng làm cảnh sát Hiện giờ tôi đã là một hòa thượng rồi Hòa thượng minh lãng đội khăn che đầu vỗ vai anh nói Nếu làm hòa thượng không có lý tưởng Thì chẳng khác lạc gì là một pho tượng Phật Bồ Tát Huỳnh hành đọc như vậy là đúng Nên phấn đấu cho lý tưởng Trung Nguyên cũng biểu thị đồng tình Trương Vĩ Quân đang hoài cổ ở đó, nhưng cứ nghĩ tới việc một người không biết lai lịch thế nào bỗng chốc trở thành chủ trì, cảm giác cảm thấy hơi khó chịu. Tô Di thật ra vẫn giỏng tai nghe đằng sau cửa, nhưng khi mọi người nghe thấy mình Lãng nói câu thứ hai, đều không hẹn mà chạy về phía cửa sổ phía sau quán bar. Câu nói đó là Người trong quán của các người đều rất kỳ quái. Tại sao Bần Tăng lại nhìn thấy trong quán của các người có một cô gái trèo ra ngoài từ cửa sổ phía sau, hay là hiện giờ đang phổ biến mốt chèo cửa à. sổ?